Lan、vẫn chưa an tâm nên hỏi ngươi là hoa đại tỷ đúng vậy hoa diệu chân vừa trả lời vừa gỡ mặt nạ ra cao u lan nhìn rõ diện mục hoa diệu chân rồi nói hoa đại tỷ định đối địch như thế nào hoa diệu chân nói lấy bố xác làm chủ chúng ta ẩn thân trong bóng tối để công địch hoa diệu chân cùng cao u lan thương lượng kế sách hồi lâu mới kết thúc lần này q u a diệu chân thật sự khâm phục tài trí vị cô nương này tuyệt đối không kém hoàng linh ngay lúc đó đột nhiên có một viên đá nhỏ bay thẳng vào sảnh đường q u a diệu chân liền nói đối phương đến rồi cao u lan vội hạ lệnh hồng q u a lục diệp theo ta ra ngoài hà hàng y ở lại trong này chỉ đạo các nữ kiếm thủ lời vừa dứt thì ba bóng người lướt ra khỏi đại sảnh chừng nửa khắc sau thì nghe g ọ n g của lục diệp gọi vào các ngươi ra hết đ â năm nữ kiếm thủ trong đội của lục diệp lập tức lao d a ngoài sảnh đường hà hàn y cũng chậm rãi bước ra theo hắn quét một quan nhìn ra thì thấy hồng hoa và cao u lan đang ẩn thân sau một khóm hoa lục diệp soái lĩnh năm thuộc hạ ẩn thân tại một khóm hoa khác bên trái ngoài số nhân thủ vừa nêu ra thì toàn bộ người của âm dương bảo ẩn thân rất kín nên không thể thấy được bỗng nhiên cao u lan quay đầu lại nhìn hà hàng y và liên tục v ã y tay cho hắn lui vào trong thế nhưng hắn giả vờ không hiểu nên lập tức tung bước phóng đến bên cạnh nàng và hỏi có chuyện gì vậy cao u lan nói thiếp bảo chàng vào trong chàng lại ra đây làm gì hà hàng y nói t a lại vào trong đó làm gì tại sao ta phải náo thân trong chỗ an toàn trong lúc nàng đối đầu với nguy hiểm cao u lan nghe thấy mấy lời này thì tựa như được uống mấy liều cam thảo ở trong lòng bỗng dưng nghe mát ngọt lạ lùng đang lúc nàng định nói mấy lời tâm tình với hà hàn g y thì đột nhiên có tiếng rú thảm khốc g i a n g lên phá tan sự tĩnh lặng của đêm trường cao u lan liền khẽ phất tay và nói tản ra chưa nghe lệnh của ta thì không được xuất thủ lục diệp đưa năm nữ kiếm thủ tản ra các khóm hoa ẩn nấp hà hàn g y nói ta lên phía trước xem thử nói là đi cao u lan muốn giữ lại cũng không kịp hà hàn g y men theo mấy khóm hoa tiến ra phía trước cạnh bức t ư ợ n g thiết hoa diện hắn phát hiện thấy cách ở trong bờ tường chừng một trượng có bốn bạch y đao thủ đang mai phục một tên bạch y đau thủ bỗng nhiên chậm rãi bước lại gần hà hàn g y và nói hà huynh đệ cẩn thận đó một bộ phận của địch nhân đã đến ngoài bức tường rồi người này vừa khai khẩu hà hàn g y nhận ra ngay là giọng của thiên thủ đau vạn g thắng hà hàn g y nói có cần ra ngoài xem thử không vạn g thắng lắc đầu nói không được nếu để chúng phát hiện sự giả mạo của chúng ta thì rất nguy hiểm ngay lúc đó bỗng nhiên vang lên tiếng binh khí giao nhau liên tu bất tận tứ phía hà hàng y nói khẽ d ạ n g huynh bảo chủ đã động thủ cùng bọn chúng rồi chúng ta cũng nên xuất thủ thôi không chờ d ạ n g thắng trả lời hà hàng y tung người áp sát vào bức tường lúc này phía đông đã ẩ n sáng nên cảnh g ậ t có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng đột nhiên dạng thắng bay vọt qua khỏi bức tường ra phía bên ngoài tiếp theo đó là cao u lan nàng luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hà hàn g y nên khi vừa thấy hắn hành động thì tức thì bám sát theo lâu dâu ảnh đã dẫn đến hai mươi bốn tên đao thủ tinh nhuệ nhất của thần đao đường nhưng đáng tiếc là bọn thủy quả vô tình do cao thiên kiện trực tiếp khống chế nên lâu dâu ảnh không thể nào điều động được nếu lúc này hắn có lực lượng thi t r i ể n thủy quả vô tình trong tay thì e rằng hà hàn g y dạng cao thắng cao u lan cũng khó lòng tránh khỏi bị đã thương tuy nhiên 24 đao thủ tinh nhuệ này cũng không phải là địch thủ dễ đối phó lúc 24 đao thủ và lôi d v u ảnh vừa đến thì bị âm thanh của tiếng binh khí va chạm truyền đến làm cho phân tâm mãi cho đến khi cao u lan vượt ra t ừ ngoài lôi ảnh mơi bình tĩnh hắn lập tức hạ lệnh cho hai mươi bốn đao thủ triển khai d â y lấy ba người nhìn thấy hộp d â y từ ba mặt cao u lan khẽ nói chừng vị cẩn thận đây là sát thủ cực kỳ tinh nhuệ của thần đao đường vừa nói nàng vừa tiến lại hướng của hà hàn g y để tạo thế ỷ dốc vạn thắng trong lòng hơi bất phục nên thầm nghĩ đ à o pháp của ta thế cường thâm hiểm ta không tin là bọn chúng không sợ nghĩ đoạn g i ả n g thắng vẫn đứng nguyên tại chỗ một tên đao thủ của thần đao đường liền xông đến trước mặt của g i ả n g thắng g i ả n g thắng liền mang đại đao lướt đánh thấy đao uy mảnh và nhanh như gió nhằm vào đầu của đối phương bổ xuống tên đao thủ kia lập tức giúp đao nghênh đỡ choàng một tiếng chát chúa cả hai đều thối lui một bước nhưng trong tích tắc đó cao u lan đã lướt tới c h ớ i ba sát kiếm cùng xuất ra một đạo kiếm quan đâm thẳng vào yết hầu của tên đao thủ thần đao đường hà hàn g y cũng lướt tới kéo dạng thắng vào sát vách tường để khỏi phòng địch tấn công từ phía hậu dạng thắng có phần ngạc nhiên nói đào pháp của bọn này quả nhiên là lợi hại cao u lan nói những tên đao thủ này đã mặc giáp sắt ở trong người nên chỉ có thể đã thương bọn chúng từ giữa cổ hai chân và tay mà thôi hà hàng y nói d ạ n g huynh mau đi thông báo cho người của chúng ta biết nói đoạn hắn ngầm g i ậ n công đẩy d ạ n g thắng vọt qua khỏi tường vào ở bên trong chỉ trong tích tắc đó hà hàng y lập tức rút đôi kim kiếm ra cầm ở hai tay hắn chưa kịp triển khai thế thủ thì hai thanh đao đã dung tới tấn công cao u lan liền dung kiếm chống đỡ một đường đao còn hà hàng y chập kim kiếm lại rồi phong bế đường đao kia cao u lan liền khẽ nói hàng y lui mau hà hàng y cũng cảm thấy các đạo thủ này thế trầm lực mãnh khó lòng đối địch nên nghe cao u lan nói thì lập tức phi thân vượt qua tường rào cùng lúc đó cao u lan cũng phi thân vào theo tuy nhiên trong lúc nàng tung người lên thì bốn đường kiếm với bốn màu sắc khác nhau c ũ n g xuất ra ở bốn phía phương vị khác nhau thế hình của nàng vừa d ọ t qua tường thì một tiếng rống thê thảm cũng cất lên một tên đào thủ ngã xuống đất với d ò i máu tươi d ọ t ra từ yết hầu một tên khác thì bị tiện đứt nguyên cánh tay trái hắn đào đ n đến độ phải quỳ xuống ôm chặt vết thương gào thét cao u lan vừa hạ thân xuống bên trong tường thì nói chúng ta vào đi mấy tên đào thủ này mang giáp sắt ở trong người nên không thể vượt qua tường được đâu hà hàn g y nói u lan điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách tiếp ứng cho bảo chủ cao u lan gật đầu nói thiếp biết rồi như vậy chúng ta phải nghĩ cách vượt qua d ò n g dây của bọn đao thủ này mới được điều đó không dễ chàng đã thấy vừa động thủ là bọn chúng đã quần chiến nên bất cứ nhân vật nào lọt vào d ò n g dây cũng khó lòng thoát ra nhưng cũng phải nghĩ ra biện pháp chứ hiện tại t i ế p đang tìm yếu điểm của bọn chúng và đã tìm ra yếu điểm gì bọn chúng mang giáp sắt ở trong người nên không thể phi thân đó là một yếu điểm hà hàn y gật đầu rồi nói tìm ra yếu điểm rồi thì đối phó bằng kế sách như thế nào cao u lan nói chúng ta sẽ đi đường vọng lúc này vạn thắng cũng bước lại cao u lan quay sang hắn và nói vạn h u y n tiểu muội đưa hồng hoa và lục diệp đi tiếp ứng hoàng bảo chủ giao lại cho d ạ n g huynh chính nữ kiếm thủ trách nhiệm phòng thủ thiết q u a viện d ạ n g huynh đảm nhiệm n h a cao u lan vừa dứt lời thì đột nhiên ầm một tiếng bức tường rào đã thủng một mảng hai mươi đào thủ của thần đao đường nghênh ngang bước vào cao u lan liền hạ lệnh cho mọi người ẩn thân vào các khóm hoa hai mươi tên đ à o thủ này tuy mang giáp sắt nên hành động chậm chạp vừa vào thiết q u a viện thì triển khai vòng dây theo hình cánh cung tiến bước rõ ràng mục tiêu của bọn chúng là sảnh đường của thiết q u a viện hình như bọn này đã có sự chuẩn bị nên luôn giữ khoảng cách với nhau từ bảy tám thước với khoảng cách này thì thủy quả vô tình không thể phát huy uy lực tối đa được nếu thi triển ám khí này thì nhiều lắm chỉ giết được một tên cho một lần động thủ mà thôi lúc này tên đạo thủ đã gần tiếp cận với sảnh đường dạng thắng quan sát thấy ngoài tam lãng đao mấy tên này còn mang bên người một chiếc hộp gỗ tuy không biết bên trong chứa đựng những gì nhưng dạng thắng nghĩ tất phải có tác dụng hắn châu mài suy tính định xuất hiện ngăn cản đối phương thì đột nhiên có bóng người lấp loáng bay d ụ c ra người này chính là một trong sáu nhân thủ do dạng thắng huấn luyện toàn thân của hắn lúc này mặc y phục màu trắng trong tay cầm khoản diện đao bạch y nhân vừa xuất hiện thì lập tức múa đao tấn công ngay một thế đao tựa thiên long giáng hạ nhằm đ ế n đầu đối phương mà bổ xuống thiết giáp đao thủ lập tức dùng tam lãng đao chống đỡ c h o a n một tiếng song phương đều lùi về phía sau hai bước trong tích tắc đó thì thiết giáp đau thủ liền phản đau đâm thẳng vào giữa ngực của đối phương khi tam lăng đau vừa chạm vào người bạch y nhân thì khoản diện đau của người này cũng đã chạm vào yết hầu của đối phương cả hai vườn g như ngã xuống cùng lúc hai thế công đều trúng nơi yếu hiểm nên không bên nào kịp kêu lên một tiếng mà đã tắt thở kết thúc thế đau lưỡng bại câu thương cao u lan kề tai của d ạ n g thắng nói nhỏ dạng kiếm sứ bọn họ thật dũng cảm thế đạo cũng kỳ ảo lắm dạng thắng nói chiêu này gọi là ngọc thạch câu phân trước tiên phải có tâm quyết tử thì mới thi triển được cao u lan nói dạng kiếm sứ hãy cố gắng đối phó với bọn chúng tiểu muội đi đây nói xong cao u lan đưa hồng q u a lục diệt cùng hà hàn g y vòng ra phía sau sảnh đường mà đi chính nữ kiếm sĩ còn lại một lục y kiếm thủ tên là lục bình trước đây cao thiên kiện đã hạ lệnh cho ưu lan huấn luyện thập nhị phi yến với mục đích là để hạn chế sự bành trướng của thần đau đường do vậy nữ kiếm thủ này không những có căn cơ võ học mà trí tuệ cũng hơn người cao ưu lan đã truyền cho bọn họ thứ kiếm pháp thiên hạ đệ nhất tà môn và huấn luyện cho họ thành những nữ kiếm thủ g i à u hạng đệ nhất lúc này lục bình men đến gần vạn g thắng và dạ nói vạn g kiếm sứ tiểu nữ p h ụ n mệnh cao cô nương đến đây chờ lệnh của vạn g kiếm sứ vạn g thắng nói cô nương không cần khách khí chúng ta sẽ tận lực bảo vệ t h i ế t q u a viện và không chế cho được lôi vô ảnh lục bình nói bọn tiểu nữ có chín người cộng với số nhân thủ của vạn g kiếm sứ thì có thể một chọi một với bọn chúng vạn g thắng nói thần đau đường không chỉ có hai mươi thiết giáp đau này nên không thể liều mạng với bọn chúng nếu không cần thiết thì tốt nhất là nên bảo toàn lực lượng lục bình nói được chính tiểu mụi tiểu nữ sẽ đối phó với chính tên thiết giáp đau số còn lại do dạng kiếm sứ đối phó lời vừa dứt thì lục bình phi thân ra nhằm tên thiết giáp đau bổ xuống người chưa đến thì một đường kiếm đã vạch giữa không gian sau một lúc giao thủ thì không gian bỗng tĩnh lặng trở lại chính nữ kiếm thủ không đã thương được một tên thiết giáp nào nên lập tức thối lùi song phương đều không tổn hại gì cả tuy nhiên d ạ n g thắng t r o n g thấy thế thì thầm nghĩ ta khổ tâm huấn luyện các đao thủ nhiều năm nhưng so ra còn kém hơn thập nhị phi yến của đệ nhất bảo động tác của lục bình phải nói rằng rất thần tốc thân hình nàng vừa thối lùi ra sao thì lập tức lại phi thân lên và dung kiếm tấn công đối phương ngay sông kiếm lướt đi d ù n g d ú t như hai mũi phì đao nhằm vào hai mắt của đối phương đâm tới tên thiết giáp đao này cũng nhanh không kém hắn d ù n g tam lãng đao chống đỡ sông kiếm của lục bình và cả hai đều chánh khai ra sao tuy nhiên trong tích tác đó một đạo kiếm quan g đã phát ra bất ngờ thì ra lục bình triển khai kiếm thứ ba mũi kiếm sắt nhọn rạch ngang yết hầu đối phương một d ò i máu hồng bắn ra tên t h i ế t giáp đau ngã lăn xuống đất không kịp kêu một tiếng những tên còn lại không vị t h ấ y mà dừng bước tất cả đều chậm rãi tiến lên như một đạo quân vô hồ n hình như chẳng có gì có thể ngăn cản mười chín tên còn lại trừ phi giết sạch bọn chúng d ạ n g thắng quan sát tình thế và thầm nghĩ không thể nào vì c ư ơ n g địch với bọn này mà phải dùng mưu kế để mong thắng địch và bảo toàn được lực lượng giữa lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên nghe một tiếng rú kinh thảm g i a n g lên một thiết giáp đao và một hồng y nữ kiếm thủ cũng ngã xuống lại là một thế lưỡng bại câu thương diễn ra lúc này hai lục y kiếm thủ đang từ từ tiến ra trước dạng thắng thừa hiểu lại diễn ra thảm kịch lưỡng bại câu thương những nữ kiếm thủ này tuy tìm ra yếu điểm của đối phương nhưng không thể dựa vào gió công giết chúng nên cuối cùng đành chọn đấu pháp đồng quy tận diệt sự dũng cảm của thập nhị phi yến khiến cho vạn thắng bất giác ngầm tán thưởng và vô cùng khâm phục đột nhiên lục bình lớn tiếng gọi quay lại hai lục y kiếm thủ hơi do dự phân thần thì nhanh như chớp tam lăng đao của hai thiết giáp đao thủ đã đâm tới hai nữ kiếm thủ này chưa kịp dung kiếm chống đỡ thì hai thanh đao đã xuyên qua ngực ra tận phía sau lục bình bất giác sững người vạn g thắng k h ả nói lục bình cô nương song phương đều là những cao thủ do vậy lúc động thủ không được tùy tiện lên tiếng làm cho bọn họ phân tâm vạn g thắng vừa dứt lời thì có hai bóng hồng y kiếm thủ bốc lên tiếng về phía hai tên thiết giáo đao vừa rồi nhưng bỗng nhiên bình một tiếng độc quả và độc thủy bắn ra tứ phía không biết nhân vật nào thi triển thủy quả vô tình hai tên thiết giáp đao thủ này tuy không sợ đao kiếm nhưng độc thủy và độc quả thì phát huy uy lực rất lớn đối với chúng chỉ trong tích tắc hai tiếng kêu thảm cùng g i a n g lên hai thiết giáp đao thủ cùng ngã xuống lúc này thuộc hạ của vạn g thắng và các lục y kiếm thủ nhất tề xông ra song phương triển khai một trường ác chiến tuy địa hình và sân viện đầy hoa cỏ không có lợi cho các tên thiết giáp đao thủ xoay s ở nhưng bọn chúng đã chống trả quyết liệt sau một hỗn chiến thì toàn bộ thiết giáp đao thủ đã bị tận diệt nhưng hồng y lục y kiếm nữ soái bình thống lãnh chỉ còn lại có hai người đao thủ của d ạ n g thắng cũng chỉ còn lại bốn người một trận cuồng đau nổ kiến cùng với hành thi tẩu nhục đã đi qua mấy chục thi thể nằm ngang trên mặt đất khiến cho trường d i ệ n trở nên đầy thê lương và bi thảm lục bình gạt mấy dòng lệ đã khóc cho đồng bọn rồi k h ả nói d ạ n g k i ế m sứ bây giờ chúng ta nên làm thế nào d ạ n g thắng nói cho mọi người vào trong nghỉ ngơi có thể chúng ta sẽ lại quyết chiến một trận nữa đó tàn tướng nhìn tàn binh nhất thời vạn g thắng cũng không biết phải giải quyết và hành động thế nào biện pháp tốt nhất là tiếp tục chờ đợi đối phương đến mà thôi may thay lúc đó thì hoàng linh xuất hiện theo sau là mấy người thọ thương tuy đã được băng bó nhưng máu tươi vẫn thấm ra ngoài vạn g thắng vội bước đến nghênh đón và hỏi bảo chủ đồ kiếm sứ đâu hoàng linh buồn bã nói hy sinh rồi hy sinh một cách oanh liệt một mình đồ vô phương đã xông lên ngăn c h ặ n ba ống thủy quả vô tình nếu không nhờ vậy thì có lẽ bọn tại hạ đã bỏ mạng tại đương trường rồi ngừng lời lại một lát hoàng linh nói tiếp d ạ n g huynh đệ những đau thủ do d ạ n g huynh đệ huấn luyện đã tử trận hết rồi sao d ạ n g thắng nói bọn họ rất dũng cảm ngay cả thập nhị phi yến cũng vậy người của tại hạ còn bốn người của cao cô nương còn ba cao u lan thở dài rồi nói hồng hoa lục diệp đã mất cơ hội phát huy uy lực của mình rồi thập nhị phi yến đã mất bãi còn năm hoa dịu chân nói tiểu muội đã thân chinh bách chiến nhưng chưa hề gặp trường ác chiến nào kinh khủng như thế này và cũng chưa từng thấy kiếm pháp nào lợi hại như thất sắc kiếm của các cô nương cao u lan nói khoái kiếm và ám khí của hoa đại tỷ còn cao minh hơn nhiều ngô sông nữ nói u lan lúc này chỉ mới là bắt đầu chưa phải lúc kết thúc không biết trong thần đau đường còn bao nhiêu sát thủ cũng may là chúng ta đã quỷ v i ệ t được bọn sát thủ thủy quá vô tình hòa dự chân nói trận chiến này tuy thương vong nhiều nhưng chúng ta cũng có thể miễn cưỡng gọi là thắng lợi tuy nhiên không biết cao thiên kiện còn những lực lượng nào điều kỳ quái là tại sao không thấy lão xuất hiện cao u lan nói theo tiện thiếp biết thì lão vẫn còn trực tiếp khống chế một số cạo thủ hoàng linh nói thôi được rồi mọi việc từ từ rồi sẽ tính tiếp bây giờ chúng ta cần phải điều tức dưỡng thương một bóng người từ xa lính thì ra là hồng hoa cô ta vừa chạy vừa nói cao cô nương có người đến cao u lan hỏi ai vậy thuộc hạ không biết hình dáng như thế nào một lão nhân một lão phụ nhân và một quyền y mỹ nữ hoàng linh hỏi quyền y mỹ nhân à có tỳ nữ theo hầu không hồng hoa nói tiểu nữ không nhìn thấy lục diệp đang canh giữ bên đó tiểu nữ đến đây báo tin hoàng linh nói mau nói với lục diệp không được xuất thủ tùy tiện cao u lan quay sang hoàng linh và bảo chủ biết bọn họ à hoàng linh nói có thể tại hạ biết bọn họ c a u lan gật đầu rồi nói với hồng hoa mau đi báo với lục diệp không được tự tiện động thủ hãy để cho bọn họ vào hoàng linh nói các vị hãy tìm nơi ẩn thân đề phòng có thể tại hạ phán đoán sai lầm đấy hồng hoa qua quay gót đi một lúc thì có ba bóng người chậm rãi tiến vào thiết viện hoa h o à n linh đã không phán đoán sai ba nhân vật này ngay cả bốn vị kiếm sứ của âm dương bảo cũng biết đó là phu phụ thượng thiên nghĩa và huyền nương ba nhân vật này luôn đối đầu sinh tử và luôn nuôi tâm giết hoàng linh hoàng linh bước ra n g h ê đón và nhìn ba người đến cười gượng mà không biết phải nói gì thượng thiên nghĩa bước đến bên hoàng linh rồi nói ngươi không cảm thấy bất ngờ chứ hoàng linh nói phải chăng các vị nhận được thư mời của đệ nhất bảo mà đến đây trở chiến thượng thiên nghĩa cười ha hả rồi nói không sai đồng thời chúng ta còn nhận ra được thư mời của trưởng môn thiếu lâm tự t h ư ợ n g phu nhân tiếp lời hai thư mời nhưng chỉ một địa điểm tương kiến hoàng linh nói phải chăng thượng lão tiền bối và thượng phu nhân đã có sự lựa chọn thượng phu nhân nói đúng vậy chúng ta đã quyết định hoàng linh đưa mắt nhìn quyền nương rồi nói còn cô nương thì sao quyền nương nói ta chỉ nhận được một thư mời thôi của ai đ ệ n h ấ t bảo chủ cao thiên kiện chuyện này xem ra đã rõ ràng phiền phức của ngươi xem ra quá nhiều đấy mấy năm qua ân quán của ngươi chồng chất tình nghiệt d â y lấy thân trước tiên hãy giải quyết chuyện của ngươi và thượng lão tiền bối đi sau đó hãy tính đến chuyện của ta và ngươi hoàng linh gật đầu rồi quay sang thượng thiên nghĩa nói thượng lão tiền bối định thế nào xin chị giáo thượng thiên nghĩa quét m ộ t quan nhìn xung quanh rồi nói nhân thủ của ngươi đâu thì ra những người tại đương trường đã sớm ẩn thân kín h đáo hoàng linh nói bọn tại hạ thương v ô n g rất trầm trọng thượng thiên nghĩa lại nhìn những thi thể phơi trên mặt đất rồi nói ta đã nhìn thấy rồi xem ra trận chiến này cũng khá ác liệt thượng p h ụ nhân nói bây giờ hình như ngươi rất đơn độc hoàng linh nói thực lực đệ nhất bảo của cao thiên kiện quá mạnh mạnh đến đổi ngoài tiên liệu của người khác thượng thiên nghĩa nói cũng may là phu p h ụ chúng ta đã đến kịp hoàng linh khẽ thở ra rồi nói thình tình của nhị vị lão tiền bối hoàng linh này vô cùng cảm kích quyền nương nói được đã giải quyết xong chuyện phiền phức thứ nhất ba ngươi bây giờ có thể nói chuyện của ta chứ hoàng linh nói tại hạ x i n rửa tay lắng nghe đây ta phát hiện ra một chuyện hình như ngươi rất thật lòng tận lực vì giang hồ đồng đạo ý của quyền nương là người thâm nhập đệ nhất bảo và công nhiên xung đột với bọn họ hào khí này khiến ta tinh phục hoàng linh vẫn là nhân vật như quá khứ chuyên làm những chuyện đại sự kinh thiên động địa đa tạ cô nương quá khen mấy lời của cô nương là sự động viên rất lớn lao cho tại hạ ta suy nghĩ đắn đo rất lâu mới hạ quyết tâm là trợ giúp ngươi một tay hoàng linh cảm động nói tại hạ thật sự cảm kích nhưng quyền nương chuyện này quả thật rất nguy hiểm tại hạ hoàn toàn không nắm chắc phần thắng quyền nương nói có một tin tức muốn báo với ngươi nhưng ta cũng không biết là tốt hay xấu hoàng linh liền nói tin tức như thế nào trợ thủ của ngươi sẽ đến và bọn họ cũng sẽ giúp ngươi ngăn c h ặ n trợ thủ của đệ nhất bảo ý cô nương muốn nói là đệ nhất bảo đã triệu tập thuộc hạ của chúng về đây ngoài tứ đại tiêu cục ra còn có nhiều nhân vật trên giang hồ đã bắt đầu tập trung đến nơi này thế sao do vậy chớ mong là sẽ có nhiều cao thủ đến trợ giúp ngươi có thể là chỉ có bốn chúng ta ở đây thôi hoàng linh cười ha hả rồi nói được trận đầu tiên chúng ta đã tiêu diệt lực lượng đáng sợ nhất là sát thủ thủy hóa vô tình bọn còn lại dù mạnh đến mấy cũng không đáng sợ hoàng linh quay sang nhìn nha đầu đứng cạnh quyền nương rồi nói tiếp quyền nương vị tiểu cô nương này là quyền nương tiếp lời là tùy tùng của ta và cũng là trợ thủ đắc lực của ta thử xem hai chúng ta là một vị hoàng linh quay sang phu phụ của thượng thiên nghĩa và nói nhiều vị tiền bối có cao kiến vì xin cứ chỉ giáo thượng thiên nghĩa nói không có nhập gia tùy tục ngươi là chủ sói ở đây nên mọi việc bọn ta đều nghe theo mệnh lệnh hoàng linh nói tình hình của đệ nhất bảo hiện tại chúng ta vẫn chưa nắm rõ cũng không biết khi nào bọn chúng khai sự tấn công do vậy nhị vị lão tiền bối xem như là lực lượng tổng tiếp ứng nơi nào cần trợ chiến thì nhị vị đến nơi đó thương phu nhân cười ha hả rồi nói khá lắm xem ra ngươi đánh giá phu phụ chúng ta cũng không đến nỗi nào quyền nương nói còn ta thì sao có chức danh tổng hay phó tổng gì không hoàng linh mỉm cười nói cô nương lại nói đùa nữa rồi hiện tại không có chức danh đặc định nào địch nhân đến thế nào chúng ta đón đánh thế ấy thế thì cũng tốt chúng ta tự quyết định hành động của mình có phải không đúng vậy quyền nương sao chuyện này tài hạ sẽ nghe theo sự chỉ giáo của cô nương người có chắc là mình sẽ sống không không nhưng chỉ cần tại hạ còn một hơi thở thì tại hạ nhất định thực hiện lời hứa nếu ta tử chiến thì sao chuyện này à chuyện này hoàng linh á p úng một hồi rồi mới chậm rãi nói nếu không may mà cô nương chết và tại hạ còn sống thì tại hạ vẫn thực hiện lời hứa để cô nương có thể yên tâm nhắm mắt với cửu tuyển quyền nương mỉm cười rồi nói có cần nghe điều kiện của ta không được s i n h cô nương cứ nói trước tiên phải đồng ý là những điều ta nói không được thay đổi chỉ có một chuyện tại hạ không đồng ý là tại hạ không thể chết ngay bây giờ có thể ngoài việc này ra thì không có gì mà tại hạ không thể tuân mệnh vậy thì ngươi nghe đây thứ nhất nếu ngươi không bị đối phương giết trong trận chiến này thì ngươi không thể chết vì trên giang hồ còn biết bao nhiêu chuyện chờ ngươi làm thứ hai nếu ta cũng không chết thì ngươi phải dùng k i ể u q u a đoán ta về làm thê tử bây giờ ta cần hai người làm mai để chứng kiến sự thỏa thuận hôm nay thượng thiên nghĩa liền nói quyền nương cô nương phu phụ lão phu thế nào quyền nương nói đa tài nhĩ lão tiền bối thượng phu nhân nói lão đầu tử ta thấy chúng ta không thể làm ông tơ bà nguyệt được tại sao vậy với niên kỷ của chúng ta thì có lẽ ra làm nhạc phụ nhạc mẫu mới phải thượng thiên nghĩa phá lên cười ha hả rồi nói tuyệt lắm quyền nương ngươi có thể nhận lão phu làm nghĩa phụ ngày sau nếu hoàng l i n bổi ước thì ngươi cũng có thêm người hưng sư vấn tội quyền nương liền nói nghĩa phụ nghĩa mẫu tại thượng s i n nhận nhi nữ một lại lời dìu dứt thì nàng quỳ xuống lại phu phụ của thượng thiên nghĩa lúc này tứ đại kiếm sứ ngô sông nữ cao u lan cùng xuất hiện mọi người đều cung thủ hành lễ và nói cung hỷ ba vị hòa diệu t r â n nói quyền nương tên tuổi của ta trên giang hồ chẳng khá g ì mấy không biết có thể là một bà may chăng quyền nương nói không được ngươi phải cùng ta xuất giá hòa diệu t r â n kinh ngạc hỏi lại ngươi nói cái gì ngươi cùng ta xuất giá theo hoàng linh nghĩa phụ và nghĩa mẫu của ta cũng có thêm một nhi nữ quyền nương người đàn nói chuyện gì vậy hoàng linh là bảo chủ ta là thuộc hạ mà ta biết nhưng hắn là nam ngươi là nữ nam lớn thành hôn nữ lớn xuất giá điều này có gì là không đúng không phải là chuyện đúng hay không đúng mà là chuyện hoàn toàn không thể được hòa đại tỷ không chuyện gì là không thể được ta vốn rất căm hận hắn ta khổ luyện nhiều môn công phu chỉ với một mục đích là giết hắn nhưng bây giờ không những không giết hắn mà còn nguyện làm thê tử của hắn người thử nói xem có điều gì là không được không có gì là không đúng tốt thế sự biến ảo khó mà lường trước ngày hôm qua đúng nhưng hôm nay đã sai hoặc ngược lại tất cả là do tâm niệm của chúng ta do vậy mà mong là hòa đại tỷ không nên từ chối nữa quyền nương chuyện này là hoàn toàn quan đường không một chút cũng không quan đường ta chỉ muốn nhờ hoa đại tỷ giúp ta nói chuyện gì quyền nương cứ nói một tiếng là ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ còn chuyện nực cười này thì hoàn toàn không được không phải là chuyện nực cười mà là chuyện rất nghiêm túc ta muốn hoa đại tỷ giúp đỡ cũng nằm trong chuyện này hoa d i ệ u chân ngạc nhiên hỏi cô nương thử nói xem ta giúp được gì trong chuyện này quyền nương mỉm cười rồi nói hoàng linh phong lưu đã thành tính tuy hiện giờ hắn có thay đổi nhưng ai dám bảo đảm là hắn không ngựa quen đường cũ chuyện này thì có quan hệ gì đến qua dịu chân này và ta có thể giúp được gì nếu q u a đại tỷ hợp lực cùng ta quản chế hắn thì ngày sau nếu hắn dám tái hí lộng thì chúng ta hợp sức giết hắn quyền nương ngươi càng nói càng hồ đồ rồi hoàng linh lên tiếng hòa cô nương ngươi không cần tranh luận nữa lúc này đây chúng ta có thể quyết đấu bất cứ lúc nào trong cuộc á c chiến này sợ rằng không mấy người sống sót để rời khỏi nơi đây qua d i u chân im lặng không nói gì thêm quyền nương nói tiếp qua đại tỷ ngươi không tranh luận nữa có nghĩa là đã đồng ý rồi phải không qua d i u chân mỉm cười nói tùy ý cô nương lúc này cô nương sắp đặt thế nào ta cũng đành nhận thôi như thế có nghĩa là ngươi không tự nguyện ngày sau lại tiếp tục tranh luận nữa à quyền nương đủ rồi đó chớ ép buộc ta nữa quyền nương mỉm cười rồi quay sang hoàng linh nói hoàng linh ý ngươi như thế nào hoàng linh tại hạ nghe theo chỉ giáo của cô nương như thế là ngươi đã đồng ý nếu chúng ta qua khỏi kiếp nạn này thì ngươi phải lấy luôn q u a đại tỷ làm thê tử được tại hạ đồng ý kỳ thực hoàng linh cũng không hiểu thâm ý của quyền nương tại sao phải làm như vậy ngay cả hà h ạ n g y cũng cảm thấy kỳ quặc chỉ có cao u lan hình như đã lĩnh hội nên mỉm cười lúc này bỗng nhiên hồng hoa và lục diệp cùng đi vào thiết hoa viện theo sau là lôi vô ảnh và bốn năm nhân vật khác nữa mấy nhân vật này tuy sắc phục khác nhau nhưng thần sát lạnh lùng đầy sát khí cao u lan cười nhạt và nói toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của thần đau đường đã ra thế này rồi sao lôi vô ảnh nói nếu các ngươi thắng được toán đau thủ này thì xem như tám phần mười lực lượng tinh nhuệ của thần đau đường chết trong tay các ngươi rồi đấy hoàng linh nói còn một hai phần nữa sao không mang hết ra đây đó là chuyện của ta lâu vô ảnh cho mấy chuyện quan trọng chỉ e rằng ngươi vẫn chưa biết chuyện gì mấy năm qua tại hạ luôn tìm cách phá vỡ âm mưu của đ ạ i nhất bảo quá trình tuy gian nan nhưng cũng không uổng phí công sức hiện tại đã cho các đại môn phái t r ê n giang hồ biết được một chuyện bề ngoài lôi vô ảnh tỏ ra rất lạnh nhạt với những lời hoàng linh vừa nói nhưng thực chất ở trong lòng hắn rất quan tâm hoàng linh nhìn lôi vô ảnh một lúc lâu rồi chậm rãi nói tiếp hiện giờ trên giang hồ đều tỉnh ngộ cao thiên kiện tuy đã thả b ộ câu đưa thư triệu tập tứ đại tiêu cục và một tổ chức hát đạo về cứu nguy cho đệ nhất bảo nhưng bọn này đã bị trợ thủ của chúng ta ngăn chặn lôi vô ảnh nói dù không có ngoại viện thì thực lực của đệ nhất bảo cũng đủ để đối phó với các người hoàng linh cười nhạt rồi nói lôi đường chủ sao không ngẩng đầu lên mà xem thử kỳ thực lôi vô ảnh đã sớm nhìn phu phụ thượng thiên nghĩa và q u y ề n nương nhưng hắn giả vờ như không thấy hoàng linh nói tiếp trợ thủ của chúng ta đã là đang rầm rập kéo đến đệ nhất bảo của các ngươi thượng thiên nghĩa nói lôi vô ảnh lẽ nào ngươi không nhận ra lão phu lôi dầu ánh nói phu phụ thượng lão tiền bối tại hạ làm sao không nhận ra đã nhận ra lão phu sao lại còn vô lễ như thế bằng vào một đôi lão nhân đã hết thời mà còn gọi là trợ thủ cho âm dương bảo sao thượng thiên nghĩa và thượng phu nhân đều nộ khí q u á t lên một tiếng rồi xông lên thế nhưng hoàng linh đã kịp thời cản lại và nói như vị lão tiền bối tạm thời bớt phẫn nộ đại địch trước mắt chúng ta không nên xuất thủ tùy tiện phu phụ thượng thiên nghĩa tuy đã thối lùi nhưng vẫn hậm hực nhìn trừng trừng lôi vô ảnh thượng thiên nghĩa nói lôi vô ảnh lão phu ghi nhớ món nợ này đó hoàng linh k h o á t tay rồi nói lôi vô ảnh xem ra chúng ta khó lòng tìm được kết quả bằng đối thoại rồi lôi vô ảnh nói các ngươi xem thường để nhất bảo rồi bằng vào công lực của mấy người các ngươi thì tuyệt đối không thể sống mà rời khỏi nơi này c a u lan lên tiếng lôi v ô ảnh chỉ mấy người chúng ta nhưng đã tiêu diệt được lực lượng sát thủ thủy quả vô tình và toán thiết giáp đ a u thủ của người đấy lôi v ô ảnh cười ha hả rồi nói <cười> nhị tiểu thư không xem lại thập nhị phi yến của mình xem chẳng phải là đã chết khá nhiều đó sao thần đau đường tuy không nhỏ nhưng chỉ là một phần lực lượng của đệ nhất bảo còn thập nhị phi yến lại là toàn bộ lực lượng của nhị tiểu thư cao u lan mỉm cười rồi nói thập nhị phi yến chỉ tổn thất hơn nữa nhưng thiết giáp đau thủ của ngươi lại hoàn toàn bị tiêu diệt tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng điều quan trọng là ngươi có biết tại sao ta phải huấn luyện thập nhị phi yến không lâu d â ảnh á khẩu không thể trả lời vì hắn đã biết nội tình của chuyện này cao u lan tấn công tiếp cao thiên kiện bảo ta huấn luyện thập nhị phi yến là để phòng ngươi để phòng thực lực quá lớn của thần đau đường lồi d v u ảnh nói t à i hạ luôn trung thành với bảo chủ thiệt vàng không sợ lửa nhưng sự trung thành của ngươi không đánh đổ được sự hoài nghi của lão n h ì tiểu thư muốn nói thế nào thì nói t à i hạ vẫn luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của cao bảo chủ lồi d v u ảnh mấy năm qua ngươi đã làm những gì lẽ nào ngươi không hiểu t à i hạ rất hiểu nên t à i hạ biết là không thể rời đ ể nhất bảo đó mới là nơi mà t à i hạ có thể đứng vững thần sắc của hắn chợt nghiêm hẳn lại nhìn ngô sông nữ chầm chập rồi trầm g i ọ n g nói nhị tiểu thư định suối tại hạ phản lại đệ nhất bảo chăng cao u lan liền nói đó là cách tốt nhất cho ngươi lẽ nào ngươi không nhìn thấy đệ nhất bảo đã đến lúc tan rã lâu dù ảnh cười nhạt rồi nói nhị tiểu thư là nhân vật thông minh nổi danh ở đệ nhất bảo lẽ nào chỉ nhìn thấy có chừng đó bằng vào ánh mắt nhìn qua ngô sông nữ l ô d vô ảnh đã nói lên điều kiện làm phản của hắn cao u lan ngô sông nữ hà hàng y và hoàng linh đều cảm nhận được điều này nhưng không ai muốn nói ra bỗng nhiên hoàng linh lên tiếng l ô d vô ảnh người có nhận ra được tại hạ không l ô d vô ảnh quan sát hoàng linh một lúc rồi nói ờ các hạ là ta là hoàng linh các hạ là âm dương bảo chủ à không sai ta chính là âm dương bảo chủ ngươi còn nhớ mười năm trước giữa chúng ta có một ước định không thì ra hai nhân vật này đã quen biết nhau từ mười năm trước lôi dù ảnh quan sát hoàng l i n h một lúc nữa rồi nói ngươi không giống hắn mấy hoàng linh lạnh lùng nói t h ậ t ra ta biết ngươi đã sớm nhận ra ta rồi lôi dù ảnh mỉm cười nói bây giờ ngươi đã là bảo chủ những người này đều là thuộc hạ của ngươi à không sai bọn họ đều là bằng hữu của ta là những bằng hữu chí đồng đạo hợp hoàng linh mà ta biết không phải là thiện nam hay tính nữ lôi dô ảnh ta không muốn tranh biện với ngươi ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện xin cứ nói mười năm trước ngươi hứa với ta chỉ cần ngươi không chết thì trong cuộc đời này ngươi sẽ vì ta mà tận lực một lần ngươi còn nhớ điều này chứ lôi dô ảnh chỉ gật đầu hắn muốn tránh né chuyện này nhưng không thể không nói ra dù sao hắn cũng là một nhân vật khác có danh khí trên giang hồ trước một sự thật rõ ràng hắn không thể nào phủ nhận được hoàng linh nói tiếp hiện tại là cơ hội tốt nhất để cho ngươi thực hiện lời hứa ấy lơ vô ảnh nói lúc này e rằng tại hạ càng khó có thể thực hiện lời hứa người định lẫn tránh chăng hoàng linh lẽ nào ngươi không hiểu trận chiến của chúng ta là một trường sinh tử tại hạ biết rõ điều đó ngươi biết vậy thì tốt trong trận chiến này nếu ngươi bị giết thì ta cần gì phải thực hiện lời hứa nếu như ta đã bị chết thì ước định của chúng ta càng xem như là không hề có ngô song nữ lạnh lùng nói ngươi sai rồi lôi vô ảnh ngạc nhiên hỏi lại tại hạ sai đúng vậy như thế là có ý gì ngươi chết là điều chắc chắn dù cho ngươi thắng trận thì ngươi cũng không thể sống tại hạ càng không hiểu ý này ý ta nói rất rõ ràng cao thiên kiện đã nghi ngờ ngươi ta và u lan bỏ chỗ tối ra chỗ sáng càng làm cho lão thêm nghi ngờ giựt n g ư ờ i thử nghĩ xem lão có còn tin tưởng ngươi nữa sao cao u lan tiếp lời chim hết thì cung tên xếp xó a thỏ chết thì chó săn cũng bị thịt n g ư ờ i chẳng qua là một công cụ của cao thiên kiện mà thôi nếu một ngày nào đó chúng ta bị quỷ diệt thì lão còn lưu giữ ngươi để làm gì ngô song nữ cười nhạt rồi nói tiếp l â u dâu ảnh ngươi không tin sao ngập ngừng hồi lâu l â u dâu ảnh mới chậm rãi nó ý của cô nương là chim khôn chọn cành mà đậu bây giờ ngươi vẫn kịp chọn đường đi cho mình mà l â u dâu ảnh lại trầm ngâm khá lâu rồi đột nhiên hắn phất tả thủ và lớn tiếng quát tiến lên lập tức có tám tên đại hán mặc hát y tay cầm thanh đồng luân từ sau xông lên thanh đồng luân vốn là binh khí ngoại môn rất ít thấy sử dụng tại trung nguyên nên không mấy ai biết rõ sự lợi hại thật sự của nó như thế nào do vậy hoàng linh ơ i châu mài suy tính chưa kịp quyết định cho ai xuất thủ thì cao u lan đã xói lãnh hồng hoa lục diệp nghênh chiến hà hàn y thấy vậy cũng lập tức t u t kim kiếm xông ra cao u lan trong lòng chứa đầy nổ khí nên vừa xông ra đã xuất ngay ba thanh i với ba màu sắc khác nhau hồng hoa lục diệp cũng tề xuất ba thanh kiếm một người chỉ có hai tay không biết ba nữ kiếm thủ này làm thế nào lại quy động được ba thanh kiếm cùng lúc để đối địch do vậy mà quần hồn tại hiện trường đều quan sát tỉ mỉ nhất thời kiếm quan lấp lánh kiếm khí như rừng luân ả n tung hoành ngang dọc song phương khai triển một trận đánh đầy tử khí ba nữ kiếm thủ với ba thanh kiếm có màu sắc khác nhau luồn qua lách lại trong rừng l ư n g ảnh tuy nhiên hoàng linh chú mục quan sát một lúc thì đã nhìn thấy thủ pháp sử dụng cùng lúc ba thanh kiếm thanh kiếm thứ ba không nằm trong tay mà thoát ẩn thoát hiện dường như nó được buộc bằng một sợi dây nhỏ vào cổ tay nhờ vào luật chuyển động của cánh tay mà thanh kiếm thứ ba này nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo luân pháp của tám h y nhân sử dụng thanh đồng luân này rất kỳ diệu tuy hai tên hợp công một người nhưng lúc tiến thoái luôn luôn giữ thế phối hợp của tám người hà hàn g y d ẫ n toàn công lực rồi liên tiếp xuất kỳ chiêu nhưng võ công c ủ a mấy tên h y nhân này rất cao cường một mình hắn phải giao thủ với hai tên nên chỉ được t h ấ y quân bình bất phân thắng bại sau một lúc giao chiến hồng q u a lục diệp bị đẩy vào thế bị động và dần dần để lộ bại tướng nhưng ngay lúc đó thì cao u lan đại phát thần uy nàng quát lên một tiếng giết rồi tung ra một đường kiếm pháp giấy, kiếm ảnh đầy trời lay động không ai nhìn thấy nàng phát xuất mấy thanh kiếm chỉ nghe tiếng kêu rống thảm thiết liên tiếp dàn lên hoàng linh thở v à o một hơi rồi nói hà huynh đệ phi lưng của n g ư ờ i tuyệt diệu lắm hà hằng y mỉm cười nói cũng may mắn thôi hoàng linh nói nếu tại hạ nhớ không lầm thì dường như chưa hề thấy hà q u y n h đệ xuất phi luôn bao giờ cả hà hằng y nhặt phi luôn lên rồi nói thủ pháp này quá tàn độc nên chưa phải lúc cần thiết tại hạ không muốn thi triển hoàng linh nhìn sang lôi vô ảnh rồi lớn tiếng nói lôi vô ảnh tám nhân vật này có thân phận thế nào ở thần đau đường của ngươi vậy lôi vô ảnh nói võ công của chúng tuy không tồi nhưng chưa phải là lực lượng tinh nhuệ nhất nói như thế là ngươi có ý muốn hy sinh bọn chúng sao vì bọn chúng không quan trọng từ cái chết của bọn chúng mà ta nhìn được sự kỳ ảo của thất s á t kiếm thì cũng đáng giá lắm ngươi đổi tám mạng người chỉ để nhìn thấy và lấy kinh nghiệm thôi sao cầu ư lan tiếp lời hoàng linh lôi du ảnh ngươi đã nhìn thấy được gì nào lôi du ảnh nói thất s á t kiếm không phải là một loại kiếm pháp không phải kiếm pháp thì là gì là một kỹ thuật giết người tinh diệu khá lắm lôi đường chủ có nhìn thấy sơ hở gì không nhanh quá tại hạ chưa nhìn thấy được vậy có nghĩa là lôi đường chủ định xuất thủ để thử có phải không đúng vậy hoàng linh liền nói điều này e rằng lôi đường chủ ngươi thất vọng thôi lâu dâu ảnh ngạc nhiên hỏi lại tại sao hoàng linh thản nhiên nói vì lần sau không nhất định phải là cao quân nương xuất thủ chúng ta còn có rất nhiều nhân vật muốn thi thố kỳ chiêu tuyệt kỷ tuyệt lắm nhân thủ của chúng ta còn khá nhiều dù mỗi người các ngươi viết hai tên thì ta vẫn còn lực lượng để tái chiến lồi dầu ảnh ngươi không chỉ là một tên tiểu nhân cố chấp mà còn là một tên đồ tể máu lạnh